Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau với diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Nghìn lẻ Một Nàng Dâu của tác giả Hoàng Minh Tường với những diễn biến rất là thú vị. Tuy nhiên cũng có những diễn biến khiến cho chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ về cái chuyện tình cảm ngoài việc mẹ chồng nàng dâu thì còn giữa các nàng dâu với nhau và không để mất thêm thời gian của quý vị cô các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3. Ngên lại một nàng dâu qua giọng đọc Đình Duy. 14. Đám cưới bất thường. Tôi đã giúp cô giáo Thúy làm thủ tục và đã mua vé máy bay cho Zucova trở về Nga. Nếu không có gì thay đổi Hai ngày nữa, Zhukova sẽ bay trên chiếc Boeing 737 của hãng Vietnam Airlines vào lúc 11 giờ. Nhưng thật bất ngờ, chỉ còn hơn 20 giờ nữa, Zhukova sẽ ra sân bay, thì Vũ Linh đột ngột xuất hiện tại Hà Nội. Sự xuất hiện của Vũ Linh khiến cả cô giáo Thúy, cả Zhukova đều hết sức sừng sốt. Ôi, mẹ lo cho con quá, người ta đồ nầm lên rằng con bị công an Nga bắt giữ cùng 2kg heroin. Cô giáo Thúy giang tay ôm trầm lấy con trai mà khóc mà cười. Có đúng là anh buôn heroin không? Vũ Linh? Zhukova đu hẳn người, hôn tới tấp lên má chàng trai. Em không tin, chắc là một sự hiểu lầm nào đó phải không? Vũ Linh chỉ tùm tìm cười, còn hơn heroin cơ. May về được đến Hà Nội, chứ không đã phải ngồi trong xà lim, ở vùng cực Bắc Siberia rồi. Cái chuyện Vũ Linh bị bắt ở sân bay Moscow về tội buôn heroin thực hư ra sao càng khiến tôi nổi máu tò mò và rồi như tặng riêng cho tôi vì công lao đã chăm sóc và giúp đỡ Yuzkova tận tình Vũ Linh đã kể hết cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ với công an nga và cuộc thoát tù hết sức ngoạn mục của cậu ta số là Vũ Linh vốn là một chàng trai đào hoa nổi tiếng trong số các sinh viên Việt Nam du học ở nga mấy năm gần đây con gái nhìn thấy Linh làm mê như điếu đổ ở đâu nếu có hai cô gái trở lên thế nào sự hiện diện của Vũ Linh cũng làm cho họ ghen nhau thậm chí thù ghét nhau Linh không để ý đến ai Không yêu ai, thì tự nhiên hai cô gái cũng gầm ghè nhau. Nếu Linh yêu một trong hai người thì lại càng nguy hiểm. Cô được yêu sung sướng hạnh phúc, nhưng lại nảy sinh tâm lý nghi kỵ đề phòng. Còn cô không được yêu, tất nhiên là rất cay cú hậm hực. Tóm lại, Vũ Linh là nguyên nhân của bao nỗi hạnh phúc và đau khổ, là sở hữu của những người này, và đồng thời là sự mất mát thiếu hụt của những người kia. Một lưu học sinh tên là Đỗ Việt Bằng, đã từng yêu Vũ Linh đến mức thể non hẹn biển với nhau, suốt 4 năm trên đất Nga, Việt Bằng từng hy sinh quyền lợi bản thân mình, bỏ học đi buôn để lấy tiền cho Vũ Linh ăn học. Việt Bằng từng nói một câu nổi tiếng, "Tôi có thể làm bất cứ việc gì ở Nga, miễn là kiếm tiền giúp Vũ Linh cơ điều kiện hoàn thành xong luận án Phó tiến sĩ." Chứng minh cho lời nói đó, Việt Bằng đã yêu và chăm sóc Linh vừa đắm say tha thiết như tình yêu trai gái, vừa đầy tính sở hữu che chở như tình yêu của một người chị, người mẹ. Nhưng thói đời, yêu đến mức ấy thì quả là yêu nhau là chẳng bằng mười phụ nhau. Vũ Linh ngày càng cảm thấy cái nguy cơ bị mất tự do, bị trói buộc vào Việt Bằng. Anh tìm mọi cách để thoát ra khỏi cô. Chính thời điểm ấy, Djukkova đã đến với Vũ Linh. Cô gái Nga trong sáng hồn nhiên và vô tư này hầu như trái ngược với Việt Bằng. Cô là cái phần mà Việt Bằng thiếu hụt. Chính vì vậy mà Vũ Linh càng cố tìm mọi cách thoát khỏi Việt Bằng để đến với Djukkova. Tên Vũ Linh sẽ đưa Zhukova về Việt Nam và hai người sẽ tổ chức cưới tại Hà Nội, khiến Việt Bằng đau khổ đến mức cô không thiết sống nữa. Nhưng sẽ chẳng ích gì nếu quân liều lĩnh hủy hoại thân mình. Họ sẽ vẫn lấy nhau, vẫn nhận nhớ sống, thậm chí rất hạnh phúc. Việt Bằng bình tĩnh suy nghĩ lại, và cô đã nghĩ ra một cách. Trước hôm Vũ Linh rời Moscow về nước, Việt Bằng đến tìm anh ở ốp sinh viên cùng với một túi sách nặng. Lẽ ra anh phải chủ động vợ điện để em đến chia tay với anh? Việt Bằng nói. Tình nghĩa chung mình như thế, lẽ nào anh chóng quên đến vậy? Nhưng thôi, em chủ động đến với anh hôm nay. Em muốn khi rời nước Nga, anh vẫn nhớ mãi những kỷ niệm về chúng ta. Điều mà anh nhớ nhất vẫn là em, những ký ức về em. Cảm ơn Việt Bằng. Vũ Linh xòe bàn tay ra. Chỉ cảm ơn thôi à? Và chỉ bắt tay thôi à? Việt Bằng nhìn Vũ Linh đấm đuối, rồi có bụng dướn người, quàng tay, ôm trầm lấy anh. Cô khóc lặng lẽ, nước mắt giàn ruộng khắp má Vũ Linh. Linh lúng túng gỡ Việt Bằng ra. Tôi muốn chúng mình hay mãi mãi là hai người bạn. Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Và cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Việt bằng nói rồi mở tú sách lấy ra một bọc gói giấy bóng rất kỹ đưa cho Linh. Ngày tin chuyến về Việt Nam này, hai người sẽ tổ chức cưới tại Hà Nội. Em có món quà nhỏ này mừng ngày hạnh phúc của hai người, chỉ với một điều kiện duy nhất. Điều kiện gì vậy? Linh vừa nhìn gói tặng phẩm, vừa nhìn Việt bằng tò mò. Với điều kiện là anh không được từ chối và chỉ được mở khi hai người đã đặt chân xuống sân bay nội bài. Trà... Cứ như là một câu chuyện cổ tích. Thế đấy, em luôn mong anh như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Vũ Linh đành phải miễn cưỡng nhận gói tặng phẩm và hứa làm theo yêu cầu của Việt Bằng. Anh đặt chiếc gói nhỏ trong chiếc vali sách tay của mình một cách trang trọng và cẩn thận, nhưng Vũ Linh đâu có ngờ rằng chính cái gói tặng phẩm quý hóa lại là một quỷ kế của Việt Bằng. Khi qua phòng khám tại hải quan Nga, chiếc vali đã bị giữ lại. Qua máy soi laser, người ta nhận ra ngay được gói nhỏ quà tặng của Việt Bằng. Là một loại độc dược cấm buôn bán vận chuyển, Vũ Linh ngay lập tức được dẫn giải về đồn công an cùng chiếc vali kia và giúp cô va một mình trở về Hà Nội như mọi người đã biết. Việc Vũ Linh phải ở lại Nga đã chống ý đồ của Việt Bằng. Đây là cơ hội để cô giành lại người tình. Và cô đã làm hết cách đến phòng tạm giam chăm sóc Vũ Linh, đưa đồ tiếp tế, gặp hải quan và công an Nga, nhận toàn bộ số thuốc cấm kia và nhờ Vũ Linh đưa về Việt Nam là do cô chứ Vũ Linh hoàn toàn vô tội. Tất nhiên cuối cùng Vũ Linh cũng được trả lại tự do. Anh may về Hà Nội đột ngột. Anh muốn dành cho mẹ và zukova một bất ngờ. Con đã quyết rồi. Ngày mai mẹ phải tổ chức cưới cho chúng con. Vũ Linh năn nỉ cô giáo thúy. Không được con ạ, bà mới mất. Không ai lại tổ chức như thế. Con đã hứa với zukova rồi. Hoặc là tổ chức cưới ngay đợt này. Hoặc là không bao giờ. Vũ Linh đưa ra tối hậu thư. Ví dụ như các con hãy thư thư. Để tuần sắp trở về Nga sẽ tổ chức lễ cưới vậy. Cô giáo Thúy đề nghị. Không được mẹ, như thế con sẽ trở thành một gã sở khanh, một kẻ nói dốc và lừa gạt ngay chính trên quê hương mình. Con không muốn giúp cô va nghĩ rằng con trai Hà Nội bọn con chỉ nói xuân. Trước sự thúc ép của Vũ Linh, cô giáo Thúy đành chọn một giải pháp tình thế tế nhị này. Tổ chức một cuộc gặp mặt hẹp tại một khách sạn của thành phố, không tuyên bố cưới, nhưng khách có thể hiểu như một cuộc tiền hôn lễ. Và tôi lại được cô giáo Thúy trao cho trọng trách thiêng liêng là đứng ra tổ chức cuộc tiền hôn lễ kia. Tôi chọn khách sạn Cúc Bạch Nhật với vòng đại lễ ở tầng 2 đủ chỗ cho khoảng 100 thực khách. Tôi không thể nghĩ rằng chỉ ngày mai trong cuộc đại lễ ấy tôi sẽ gặp một người mà suốt bao năm qua tôi từng tìm kiếm khắp góc bể chân trời. 15. Tôi là con dê cụ Tôi choáng vắng vì không thể ngờ rằng ngay ở khách sạn Cúc Bạch Nhật Ngay ở cuộc tiền hôn lễ của Vũ Linh và Zhukova, tôi lại gặp nàng. Chào ơi, bữa tròn 20 năm xa cách, ngày ấy nàng mới còn là một thiếu nữ 19 tuổi, trong trắng, thơ ngây và đẹp đến mê hồn. Trong đời chưa bao giờ tôi yêu và được yêu một cô gái đẹp như nàng. Một vài đẹp kiêu diễm, kiêu xa và chuẩn mực đến mức các hoa hậu của báo tiền phong bây giờ cũng chỉ đẹp như nàng ngày ấy là cùng. Vậy mà chính nàng đã yêu tôi. Yêu một cách say đắm và cuồng nhiệt. Cô nữ sinh trưởng sư phạm 10 cộng một ấy đã yêu một thầy giáo cấp 3 vừa ra trường là tôi bằng một tình yêu xét đánh suốt cả một mùa hè chờ đợi phân công công tác. Hầu như tối nào nàng cũng đứng đón tôi dưới gốc cây bưởi trên đoàn đường dẫn vào nhà nàng. Dường như cả người nàng đều được ủ trong hương lá bưởi. Và ngay từ nụ hôn, ngay từ vòng ôm đầu tiên trong một ngày tôi đã ngây ngất, giận ngợp trong hương bưởi tỏa ra từ người nàng. Chúng tôi thường rất tay nhau đi tha thần trên những đồi cỏ tranh lúp xúp những bụi hoa sim Vừa đi, vừa nói với nhau những câu chuyện bưng quơ và ôm hôn nhau đến nghẹt thở. Có lần quá say đắm, chúng tôi nằm bên nhau suốt một đêm trên đồi, dưới ánh trăng vằng vặt và gió hè rời rượi. Chào ơi, ngày ấy sao tôi trong sáng đến nhường ấy, suốt cả một đêm bên một cô gái 19 tuổi, đầy sinh lực và thèm khát lửa đôi, đầy ham muốn trở thành đàn bà. Bởi mà tôi vẫn chỉ là một gã trai ngờ nghịch và thánh thiện. Tôi chỉ dám ôm hôn nàng cho đến khi môi nàng khô khát và người nàng nóng hầm hập. run rẩy thì tôi lại sợ hãi. Tôi kiềm nén và loại bỏ hoàn toàn mọi dục vọng trần tục để tôn thờ và giữ gìn cho tình yêu của mình trong sáng đến tận cùng. Bọn trẻ bây giờ có thể không tin tôi, nhưng đó là sự thật. Và có lẽ chính vì sự thật ấy, vì cái sự ngốc ngách của cái thằng đàn ông là tôi đêm ấy, mà ba tháng sau tôi đã vĩnh viễn mất nàng. Có một gã trai làm nghề lái xe đã cuốm nàng từ tay tôi một cách không thương tiếc. Gã là một con đực đúng nghĩa của từ này và tỏ ra rất sành sỏi trong việc chinh phục đàn bà. Nàng có chửa với gã và buộc gã phải cưới mình. Tôi hận nàng, hận đời, hận luôn cả thế giới đàn bà. Cũng suốt từ đó tôi không bao giờ muốn nhắc đến mối tình đầu ấy. Tôi muốn nàng chết đi với cả nghĩa bóng, với cả nghĩa đen của từ ấy. Vậy mà trớ treo thay, sau 20 năm, tôi lại gặp nàng ở đám cưới của Vũ Linh và Zhukova. Nàng đi cùng một gã mắt xanh, tóc vàng, dâu quai nón màu hung như dâu ngô. Trong gã, tôi thẩm đoán, gã là người vùng Baltic, có thể là người Thụy Điển hay Phần Lan. Trời ơi, anh Hoàng! Nàng reo lên và chạy bổ về phía tôi. Cờ trì của nàng chứng tỏ nàng vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh như xưa. Kìa, anh định trốn em đến bao giờ? Em đi tìm anh suốt mấy năm nay. Tôi không thể trốn chạy một người đàn bà đã từng gây đau khổ cho tôi đến mãi bây giờ. Khó khăn lắm tôi mới thốt lên lời. Thanh Mai Tôi không ngờ lại gặp em. Em biết anh không muốn gặp em nữa, nhưng em thì luôn nhớ tới anh. Kìa, Becker, chồng em đó. Anh thừa anh ấy xem có đúng là em luôn kể cho anh ấy nghe về anh không nào? Nàng rất anh chàng ngoại quốc đến giới thiệu với tôi. Ô, anh Hoàng, vợ tôi luôn kể về anh với tôi. Gặp anh hôm nay thật thân hạnh vô cùng. Becker nói tiếng Việt sỏi đến không ngờ. Chính cử thị tân thiện của anh ta và sự chân tình của Thanh Mai đã khiến tôi quên đi những mặc cảm ngày xưa. Tôi bắt tay anh ta và bảo, ông quả là một người hạnh phúc. Tôi chỉ vào Thanh Mai, đây là một chùm nho căng mọng mà tôi chỉ là một con cáo đứng nhìn từ xa. Ô oh, hô, thế mà tôi đã được hái chùm nho đó đó. Anh ta cười về mãn nguyện, ông biết không, chỉ vì tôi là con dê cụ, có đúng không hả Thanh Mai? Chúng tôi cùng cười, riêng Thanh Mai cười đến chảy nước mắt. Vừa cười vừa vỗ vào vai chồng bồm bộp, đầy vẻ âu yếm. Để rồi em sẽ kể cho anh nghe về Becker. anh ấy là một ông con rể rất tuyệt vời. Mấy ngày sau, Thanh Mai đã tìm đến gặp tôi, nàng kể về mình. Về những ngày sóng gió suốt 20 năm qua. thế ra cuộc đời nàng cũng lắm nỗi chân chuyên. Gã lái xe cướp nàng từ tay tôi là hậu duệ đời chót của sở khanh. Gã đã có vợ và hai con. Trong khi tán tỉnh nàng, gã đồng thời trăng gió với hai người đàn bà nữa. Khi nàng có trừa, thì vợ gã và hai ả nhân tình của gã biết chuyện đến đánh ghen. Gã lái xe bỏ cùa chạy lấy người, gã bỏ luôn cả đứa con trai nàng vừa sinh. Một mình, nàng nuôi con rồi nàng gửi con về cho mẹ đẻ đi bước nữa, trở thành vợ bé ông giám đốc nhà máy nơi nàng xin đến làm việc. Bốn năm sau, nàng đẻ cho ông giám đốc một đứa con gái. Ông giám đốc cặp bồ với cô thư ký, nàng phát hiện ra. Quyết chí đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu, sang Ba Lan, nàng bỏ nhà máy đi buôn, lúc ở Tiệp, lúc sang Đông Đức, lúc về Liên Xô, với khát vọng duy nhất bằng mọi giá phải trở thành một người giàu có. Nhưng rồi Đông Âu sụp đổ, tất cả người lao động Việt Nam ở Ba Lan phải về nước. Nàng bị công an Ba Lan bắt trong một vụ buôn nậu từ Đông Đức sang và bị trục xuất đuổi về Việt Nam. Đó là những ngày hè năm 1986, nàng kể về Hà Nội, em dốc hết vốn liếng mua một căn hộ tầng năm ở khu tập thể Kim Liên, lại trắng tay, không tiền bạc, không nghề nghiệp. Nghe nói ở trên biển Tuyên Quang Vĩnh Phú có thể kiếm ăn được, em liền nhảy tàu hòa lên vùng Phú Thọ buôn trè. Chính ở đây em đã gặp và quen Becker, một người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam. Em trở thành thầy dạy tiếng Việt cho Becker, rồi Becker ngỏ lời xin cưới em làm vợ. Em bảo phải về gặp mẹ em đã xem cụ có ưng không. Becker đồng ý. Thế là Tết năm ấy, em đưa Becker về gặp mẹ em. Chắc anh còn nhớ mẹ em chứ, năm hết cụ 75 tuổi. Vì em không báo trước nên khi bé gơ vào đến chân, mẹ em nhìn thấy, buồn cười quá, đôi đầu gối cụ cứ run cầm cập. Sau này, cụ bảo với em rằng, lúc ấy cụ trật nghĩ đến ông quan tây ngày xưa. Cụ tưởng bếc gơ chính là não quan tây thời Pháp, sợ quá cụ cứ cúi thụp xuống, hai tay vái lia liệ. Con lại quan lớn, sắp Tết nhất quan lớn đến chơi nhà. Lúc đó em không kịp nghĩ ra, nên không thể buồn cười. Bé Gơ cũng sợ hãi không kém. Anh ấy cúi xuống đỡ mẹ em dậy, lắp bắp tìm từ ngữ để diễn đạt. Thưa cụ, tôi không phải là con lợn. Tôi là con dê cụ. Nghe nói đến con dê cụ, mẹ em càng sợ hãi. Cụ cứ cúi giạc, vái nia vái nịa. Thành Mai cười dàn ruộn nước mắt. <cười> Anh biết không? Mãi sau này em mới biết câu nói của bé thế ra bé Gơ muốn nói với mẹ em rằng Thưa cụ, tôi không phải là con lớn. Tôi là con dê cụ. Anh bảo thế có khôn không? Ngay từ lần gặp đầu tiên đã xin nhận làm con rể mẹ em rồi. Chúc mừng hạnh phúc của Mai. Chàng rể này chắc là đã làm cho mẹ Thanh Mai mãn nguyện. Thế còn Mai, đã lần nào Mai sang quê chồng chưa? Và nàng dâu Việt Nam đã được mẹ chồng đón nhận như thế nào? Thanh Mai cười cả bằng miệng bằng mắt. Năm ngoái em vừa sang, truyền đi đúng vào dịp Tết. Ôi, làm dâu nước ngoài thú vị lắm anh ơi. Trên đời em chưa có một cái Tết xa quê mà thú vị đến như thế. Và giữa đêm giao thừa trên quê người em đã làm gì anh có biết không? Nàng nói và nhìn sâu suốt vào mắt tôi Tôi lắc đầu Nàng mở ví lấy ra một phong thư gián kín đưa cho tôi Anh chỉ được mở đúng đêm giao thừa năm nay Hứa với em nhé Tôi lặng lẽ gật đầu Cầm phong thư từ tay nàng Và tôi mong từng ngày cho đến Tết 16. Nhật ký đêm giao thừa Càng đến giao thừa Tôi càng cảm thấy bồn trồn hồi hộp Phong thư của nàng đang nằm trong túi ngực Cạnh trái tim tôi Nàng bảo anh chỉ được mở đúng đêm giao thừa năm nay Có điều gì mà linh thiêng đến vậy Tôi đang loay hoay nghĩ cách Làm sao thoát khỏi sự kiểm soát của vợ Đúng phút giao thừa Để được một mình ngồi đọc thư nàng Thì vợ tôi bảo Em muốn đưa con lên hồ gươm hái lộc giao thừa Anh ở nhà chuẩn bị lễ ra tim Em và con sẽ về sông đất Tôi mừng thầm như người đang chết đuối Vớ được cọc Vội cuốn quýt mặc áo ấm cho con Lấy khăn choàng áo khoác cho vợ Còn lại một mình Tôi thắp thêm ba nén nhang thắp cả hai ngọn nến thờ, mở chai Napoleon Brandy, rót một ly đặt trên bàn cùng với phong thư của nàng. Không khí đêm chủ tịch thấm đẫm về cổ kính linh thiêng, không có pháo nổ đinh tai nhức óc như mọi năm. Nhưng qua màn hình tivi qua làn sóng đài phát thanh, cả cộng đồng Việt ở trong nước và hải ngoại đều hướng đến cái giờ khắc giao hỏa âm dương, thời điểm bàn giao giữa năm tí và năm xỉu, giữa cũ và mới, giữa quá khứ hiện tại và tương lai. Người ta đang cùng dồn hướng về những người ruột thịt, hướng tới tổ tông và cội nguồn. Tôi nhấp ly rượu mạnh và mở phong thư của nàng và lúc đồng hồ chỉ đúng không giờ. Không phải thư nàng viết cho tôi, đó là những dòng nhật ký nàng viết trên quê trồng vào dịp Tết năm ngoái. Sốc khom ngày, tháng năm, là đầu tiên trong đời đón một cái Tết xa quê, xa tới nửa vòng trái đất. Chào ôi, là nỗi buồn nhớ cô đơn của một người con xa xứ trôi giảt trên đất khách quê người. Suốt cả một tuần nay, mình và bé cơ đã đi khắp các thành phố biến cảng để lùng mua gạo nếp bánh đa nay mà không có. Đành phải điện sang Nga nhờ bọn hàng thu tâm ở ốp năm gửi sang. Nhất định phải tổ chức một bữa cỗ quê Việt đúng ngày mùng một, một Tết nguyên đán trên xứ sở băng tuyết này. Phải chứng tỏ với mẹ anh bé rằng mình là một nàng dâu Việt tuyệt vời. Ngày tháng năm, Đi 80 số đến thăm bà mẹ chồng Ở trại ăn dưỡng Làm dâu ở Thụy Điển thật kỳ lạ Có thể vài ba năm nàng dâu không cần nhìn thấy mặt mẹ chồng Người già ở đây thích sống ở trại ăn dưỡng Với bạn bè hoặc độc thân Không cần đến sự chăm non của con cái Thưa mẹ, đây là Thanh Mai Vợ của con Bè giới thiệu mình với mẹ Thanh Mai là người Việt Nam Một phụ nữ Việt Nam tuyệt vời Rất hân hạnh Bà già tóc trắng như bông đưa tay cho mình Mẹ có nghe nói nhiều đến Việt Nam Phụ nữ Việt Nam quả là xinh đẹp. Thưa mẹ, năm nay chúng con sẽ đón mẹ về cho chúng con chơi. Chúng con muốn mẹ cùng ăn một cái Tết Việt Nam trên đất nước Thủy Điển. Bà mẹ chồng thực sự sung sướng và cảm động vì lời mời của nàng dâu Việt. Ngày tháng 5 Vẫn không thấy quà từ Nga gửi sang. Đã đi tìm mua khắp các cửa hàng. Rất may là đã mua được hai cân gạo. Không hẳn là gạo nếp, không có bánh đàn em, cũng không có hoa đào. Có gạo nếp rồi nhưng tìm đâu ra lá rong để gói bánh trưng. Bà G đã phóng xe khắp các nơi để tìm một thứ lá tương tự, nhưng không có một loại lá gì có thể thay lá dòng. Vậy là bữa cỗ ngày Tết Việt Nam mà mình dự định hoàn toàn thất bại. Mình khóc cả một buổi sáng, khóc đến sưng cả mắt, khiến bà G lo cuống lên. Còn bà mẹ chồng Thụy Điền thì ăn ủi: không phải lỗi tại con. lẽ ra chúng ta phải đặt mua từ Việt Nam cho con tất cả những gì có thể để con làm một bữa cỗ Tết. Đặt mua ư, làm sao mà có thể mua được cả không khí Tết Việt Nam với mưa như giấc vấn trên những nụ đào trúng hồng Với hương trầm tỏa mờ trên những ban thờ đầy ngộn hoa quả, kẹo mứt bánh trưng, làm sao mà mua được cảnh quây quần của những người thân xa nhau hay hội tụ đầm ấm quanh bữa cỗ tết? Và những làng hoa nhật tân quảng bá, hồng sắc hoa đào, chi chết quất vàng, rực rỡ lay ơn thực dược. Hàng ngàn đôi trai gái trên vai, dầm dập xe máy trên đường thanh niên vòng lên, đê yên phụ, kéo về các làng hoa ven hồ Tây ôi giá như ngay bây giờ được bay về đất Việt, giá như mãi mãi mình được làm một nàng dâu Việt, sống trên quê hương, gánh chịu cái lam lũ tần tào, cái nhọc nhằn chịu đựng rất đỗi đời thường nhưng rất đỗi bình dị hạnh phúc. Ngày tháng năm, hòa ơi, tự nhiên em nhớ anh đến cồn cào. Đã mười mấy năm rồi mà hình ảnh của anh vẫn luôn ở trong em, không phai mờ. ôi giá như cái đêm trăng hai đứa mình ở trên đồi xi si mấy, anh thực sự là một gã đàn ông, chắc chắn anh đã không đẩy em rơi vào vòng tay gã lái xe ấy. Và như thế em rất chẳng bao giờ phải sống những ngày phiêu dạt trên quê hương người như mùa xuân này. Em sẽ trở thành một nàng dâu hiền thảo, sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp thông minh. Anh luôn trách em, nhưng em cũng có quyền trách anh chứ. Em không được làm vợ anh, không được làm dâu của mẹ, có phần lỗi của anh. Sự khờ dại của một gác trai đâu phải lúc nào cũng là sự trong trắng tôn thờ. Nhưng có lẽ chính vì thế mà em càng nối tiếc, càng yêu anh đến tận cùng. Những dòng nhật ký của Thanh Mai dừng lại đột ngột nhòa nhạt vì hoay nố, có lẽ thành mai đã khóc, nước mắt nàng đã tới ướt trang nhật ký trên xứ người. Tôi ngồi lặng trước trang nhật ký viết dở. Ngoài kia phố phường cũng đang lắng dần đi trong đêm trừ tịch, hầu như tất cả mọi người đều đang dồn về trong tổ ấm gia đình. Có tiếng xe máy và ánh đèn pha quét ngoài cửa. Vợ và con tôi đã đi hái lộc về. Tôi cất vội lá thư của nàng rồi mở toang cánh cửa. Con trai tôi rồi vợ tôi người cầm cành lộc non, người một nhánh hoa đào cũng ùa vào với tôi hôn lên má, lên môi tới tấp. Chúc bố một năm mới rồi ra sức khỏe. Chúc em trẻ đẹp mãi như mùa xuân. Chúc con ngoan và học giỏi. Chúc gia đình ta hạnh phúc và làm ăn tấn tới. Tôi rót một ly rượu cho vợ. Nào, em về anh cùng cạn đi. Một chút thôi. Mà kì anh, đừng ép. Mà em nóng bừng lên rồi. Tôi ngắm nhìn gương mặt hồng tươi, tràn trề hạnh phúc của vợ, thực sự ngỡ ngàng. Không ngờ sau bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn vất vả, vợ tôi vẫn trẻ và đẹp như ngày nào. Anh nhìn dĩ em mà lạ lùng vậy. À, hình như anh vừa viết thư, hay nghĩ đến cô nào phải không? Nàng dí ngón tay xinh đẹp lên trán tôi. Tôi bối rối, quay nhìn cành đào bên cửa sổ, để che giấu đi ánh mắt của mình. Hình như vợ tôi đã đọc thấy một nét gì của quá khứ còn vương vấn trong mắt tôi. Vâng. Nếu phải thú nhận với người vợ mà tôi yêu quý và nguyện suốt đời tôn thờ, trong khoảnh khắc đầu xuân này, tôi sẽ đọc tặng hai mẹ con một câu kiều. Trước sân nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Mùa đông đã qua, nhưng mùa xuân đâu có nghiệt ngã rào chắn ngăn lối ta quay về những kỷ niệm thời thơ trẻ. Mùa xuân nhân hậu và rộng lượng vô cùng, mùa xuân luôn mở rộng cửa, Để ta nhìn về quá khứ Để ta bâng khuân vương vấn Với mỗi cánh hoa đào năm xưa 17 Cố vấn ái tình Tôi nhận ra giọng nàng có máy điện thoại Hoàng ơi em rất cần gặp anh Thật là một tình huống khó xử Khước từ thanh mai thì không nỡ Nhưng gặp gỡ để làm gì Mối tình xưa đã nguôi quên 20 năm rồi Mà vợ tôi đâu có lỗi gì Có vì gì thế Mai Em hãy nói ngay bây giờ được không Không tiện nói qua điện thoại anh ạ Em nghĩ việc này chỉ có anh mới giúp em được Nhưng mà Anh đang rất bận Chiều nay họp và ngày mai đi công tác Tôi nghe rõ nắng buông một tiếng thở dài rồi ngắt máy Biết làm sao được Phải bịa ra lý do đi công tác vậy thôi Tôi rất sợ một cuộc thái hợp kim kiều Một tuần lễ trôi qua Cứ ngỡ rằng thanh mai đi theo chồng về nước Nào ngờ một buổi chiều Trước lúc hết giờ làm việc Nàng bỗng đột ngột xuất hiện trước cửa phòng tôi Anh không trốn em được đâu Nàng nói và đóng cửa phòng Anh có biết rằng Em đang rất cần sự giúp đỡ của anh Đến thế nào không Tôi không dám nhìn sâu vào mắt nàng Một đôi mắt ẩn chứa những tình cảm rất lạ Dường như tôi vừa bắt gặp Những nồng nàn đám đuối của 20 năm về trước Sợ không tự chủ được mình Tôi bảo nàng Hãy giờ làm việc rồi Ở đây không tiện Chúng mình sang quán cà phê bên kia được Vâng Nhưng anh phải nghe em nói Em không còn nhiều thời gian nữa vé máy bay của em và Berger đã đặt mua rồi Chỉ ba ngày nữa em sẽ bay Chúng tôi chọn một chỗ khuất dưới dàn tiêu gôn Tôi gọi hai ly cà phê nâu Nào em nói đi Tôi dục. Có việc gì mà khẩn cấp thế Vừa cầm ly cà phê lên chưa uống Nàng đã vội đặt xuống Rồi đưa cả hai tay áp lên bàn tay tôi Hoàng ơi Anh có biết không Em sắp sửa được làm mẹ chồng Thế thì phải mừng cho em Thằng Thắng đã lớn thế rồi, nếu anh không lầm thì năm nay nó 21 tuổi rồi. Vâng, 21, và đang đòi cưới vợ. Mà cưới ai? Anh có biết không? Nó cứ nẳng nặc đòi cưới một cô bạn của em. Bạn của em? Tôi cứ tưởng mình nghe lầm, mội hỏi lại. Vâng, bạn của em. Theo đúng nghĩa đen của từ này, nó đúng hơn là bạn vong niên. Cô ta kém em 8 tuổi tức là hơn thằng Thắng nhà em 12 tuổi. Tôi bàng hoàng nhìn Thanh Mai, nhưng muốn kiểm tra lại độ chính xác của câu chuyện. Không, nàng đang rất nghiêm trang và buồn bát thực sự. Vậy thì tôi phải tin chứ. Tôi thử mừng tượng lại thằng con trai của Mai với gã lái xe đã phỗng nàng từ vòng tay của tôi thùa ấy. Tôi biết Thắng những năm cậu ta học phổ thông và ở với bà ngoại. Một cậu bé mảnh khảnh và hơi có vẻ mơ mộng. Theo như lời kể của Mai, thì cậu ta đang học những năm cuối của trường đại học kiến trúc. Em không ngờ bọn thanh niên bây giờ chúng nó sống lạ lắm. Thành Mai chậm rãi kể. Trước đây em cứ tưởng có những giới hạn mà người ta không thể và không có quyền vượt qua. Ví dụ lĩnh vực tuổi tác. Vậy mà bọn trẻ bây giờ cho qua hết. Một ông già 70 tuổi vào một nhà hàng lập tức ba bốn công 18-20 chỉ bằng tuổi cháu ông ta bỗng ùa ra. Đứa nắm tay, đứa bá cổ. Anh ơi, dùng gì? Anh vào chỗ em đi. Mát xa, karaoke. Hai anh cần phòng nghỉ Chào ơi, lộn tùng phèo hết cả rồi Và bây giờ là đến thằng con em Nó yêu một người đàn bà đã có chồng, có con Hơn nó 12 tuổi Và đang nặng nặng đòi mẹ phải cưới cho nó Ôi, Thật khủng khiếp, không chịu nổi Em cứ bình tĩnh Và kể rõ xem đầu đuôi câu chuyện thế nào Tôi đặt tay lên vai nàng, Vừa như muốn trấn tĩnh nàng, Vừa như muốn an nổi Chuyện là thế này Hồi lao động ở bên Nga Em chơi với một cô bạn tên Thúy Mùi Cái cô bé kém em đến 8 tuổi ấy, Mùi vốn là một thiếu nữ nông thôn, vì muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ bằng mọi giá, nên đã lấy một ông cán bộ trên tỉnh để được làm công nhân ở một nhà máy cơ khí. Cuộc hôn nhân chỉ tồn tại 3 năm thì đổ vỡ, Mùi trả con cho ông chồng già, rồi lên theo một anh đội trưởng đi xuất khẩu lao động ở Nga. Em quen Mùi do quan hệ làm ăn, cô ta rời lời tính tình phóng khoáng và chịu chơi. Cách đây 2 năm, Mùi quyết định ôm ngọn mấy chục ngàn đô về nước làm ăn. Vậy là trước đó tháng chưa hề quen biết Mùi tôi chen ngang câu chuyện vâng em nhờ mùi truyền cho cháu thắng một chút quà và nhờ cô ta chăm sóc thắng giúp em như là chính đứa con của cô ta vậy nghe nói ban đầu quan hệ của họ cũng hoàn toàn chỉ là tình cảm cô cháu trong sáng rồi mùi mua một căn hộ riêng trong ngõ hẻm cháu thắng trước đây vẫn ở ký túc nay đang đến với cô hơn có hôm nghỉ lại thế rồi lửa gần dơm không hiểu cô quyến rũ cháu hay cháu chủ động đến với cô mà cả hai đều công khai sống với nhau như vợ chồng mãi đợt về này em mới biết thì đã quá muộn Cả thằng Thắng, cả cô Mùi đều kiên quyết xin tổ chức lễ cưới. Em đã nói chuyện với Mùi chưa? Ngay sau khi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai đứa, em đã nói chuyện thẳng tắn với Mùi. Anh biết tính của em rồi đấy. Không vòng vo tam quốc, không uốn nếp quanh co. Mùi ạ, cô hãy buông tha con tôi ra. Đừng hủy hoại đời nó. Phụ nữ như cô thiếu gì đàn ông. Em đã nói chuyện thẳng tắn với cô ta như vậy. Nhưng anh biết Mùi trả lời em thế nào không? Chị hãy nói với con chị ấy. Chính tháng đang hủy hoại nốt cuộc đời của em. Em đã chủ động khước từ bao nhiêu lần mà không được. Cho đến bây giờ thì em đành phó mặc. Nhân đây, em cũng xin thông báo với chị một sự thật. Đã mấy lần thắng định tư tử, nếu em không đồng ý cưới, tùy chị quyết định. Em nói là lần cuối cùng. Trong mối tình này, em hoàn toàn không có lỗi. Thế chỉ hỏi thật em nhé, em có yêu thắng không? Yêu chứ ạ. Chưa bao giờ em thấy mình yêu một cách mù quáng như bây giờ. Em nghĩ phải chăng đây mới chính là tình yêu đích thực? Chúng em bất chấp tuổi tác, bất chấp dư luận và sẵn sàng vượt qua tất cả để đến với nhau. đấy, cả thắng bà mùi đều mồn mực như vậy. em chỉ nghĩ cô anh mới giúp được giải quyết mối quan hệ này. tôi mỉm cười lắc đầu. tình yêu có những lúc thật điên rồ và đó chính là những khi người ta dễ ngộ nhận nhất. ngay bây giờ nếu rút bỏ cặp tình nhân điên rồ này, rất có thể sẽ dẫn đến những cái chết điên rồ. cái tốt nhất là hãy cứ để cả lửa và dơm cháy hết thành cho than. Tôi thầm nghĩ như vậy và nói với Thanh Mai. Thôi được. Anh xin tình nguyện làm cô vấn ái tình. Anh chịu trách nhiệm sẽ đến quyên bảo và tìm cách làm hạ nhiệt cuộc tình dồ dại này. Nhưng anh xin hỏi em một điều. Tình huống xấu nhất. Em có chấp nhận mùi làm nàng dâu của em không? Không bao giờ. Dù thằng Thắng có phải chết. Tôi đưa bàn tay cho nàng và bảo. Thế thì em cứ đi đi. Anh sẽ vì em, vì Thắng mà làm tất cả. Tôi đóng vai một cô vân hái tình với tất cả sức mạng thiêng liêng. Nhưng khi đến gặp Thắng bà Mùi thì mới biết mình chẳng là một cái đinh gì. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là họ hơi bị yêu nhau và yêu nhau rất vô tư. Căn nhà trong ngõ hẻm của Mùi trở thành tổ ấm nguyên nương của người đàn bà 33 tuổi từng ăn chơi trinh chiến đủ kiểu với một anh chàng sinh viên kiến trúc 21 tuổi. Gặp họ tôi cũng tự thấy xấu hổ với cái vai trò cô vấn ái tình của mình. Bởi vì dường như không thể có một cô vấn nào khiến họ yêu nhau hơn và cũng không thể có một đại cô vấn nào tách rời họ ra được. Này cháu, chú là bạn rất thân của mẹ cháu ngày trước. Tôi bảo thắng, chú vừa là nhà văn, vừa là nhà báo, nhưng là một nhà văn nhà báo của cơ chế cũ. Chú rất muốn thâm nhập vào cánh trẻ, ví dụ như giới sinh viên, ca sĩ người mẫu. Chú nghĩ cháu có thể giúp chú việc này. Thắng nhìn tôi một lát rồi bảo Chú cứ vô tư đi. Cháu sẽ giúp cho. Cháu biết mẹ cháu rất quý chú. bàn tay cái nào? Tôi chìa bàn tay cho Thắng. Vậy thì ngay tuần tới tiết xuân đâm áp này Thắng nháy mắt với tôi. Bàn tay to chắc của nó bóp tay tôi rất chặt. Tôi cười thầm vì vai trò cô vấn ái tình của tôi bước đầu đã thành công. Tôi bỗng nghĩ tới một câu danh ngôn của một nhà văn nào đó. Chỉ có thể dùng một người đàn bà để xóa đi một người đàn bà. Thắng ơi, tôi sẽ xóa cô mùi và mối tình điên rồ của cậu bằng một cô mùi khác và một mối tình điên rồ khác. 18 câu lạc bộ mỹ nhân. Đi với thắng tôi chợt phát hiện ra sự già nua cổ hủ của mình. Hóa ra có một thế giới mà hầu như tôi chưa từng sống, chưa từng biết đến. Đó là thế giới của những kẻ như thắng, luôn luôn có những giây phút đốt hết mình. Thắng quả là một tay sành chơi Hội tá nà, hội cờ tướng, hội tiêm trích Rồi quán karaoke, sàn nhảy Nơi nào Thắng cũng có bạn Nơi nào cũng đoán Thắng như chỗ thân tình Nghĩ đến nhiệm vụ cô vấn ái tình của mình Tôi bảo Thắng Hãy đến chỗ nào tập trung các người đẹp Chú đang muốn viết một phóng sự về người đẹp Cháu chỉ sợ chú đến đó rồi quên đường về Thắng nháy mắt cười Sợ gì? Không về được thì cho tiêu luôn cuộc đời Tôi làm ra vẻ hết mình rằng tôi đang quyết cưa sừng làm nghé, khiến Thắng cũng vị nể, coi tôi như bạn đồng minh thực sự. Chúng tôi đến câu lạc bộ Mỹ Nhân, nơi tập trung hầu hết các Mỹ Nhân có tên và chưa có tên. Đến câu lạc bộ Mỹ Nhân có đủ mọi thành phần, nhưng dù ở thành phần nào, thì hầu bao cũng phải dùng dình. Tôi và Thắng là hai kẻ nạc lõng, vì tiền thì ít và mục đích thì chưa rõ ràng, chỉ như một cuộc cưỡi ngựa xem hoa. Không ngờ cuộc cưỡi ngựa xem hoa qua câu lạc bộ mỹ nhân của tôi đã thành công ngoài dự kiến. Tháng ta hóa ra là một kẻ đại si tình. Cậu ta lân la làm quen với đủ loại người đẹp, xoắn suýt lấy họ, trồ tài ba hoa và tỏ ra là một phó nháy tận tụy. Với chiếc máy ảnh ra nhít cũ tàng của tôi, cậu ta lẹo đẽo theo hết tà áo dài này đến bộ váy kia, ngắm nghía, ngoẹo đầu, quy gối, bấm hết kiểu này đến kiểu khác. Chỉ trong một tuần lễ, Dường như Thắng đã quên bẵng người tình già Võ Thúy Mùi Nghĩ đến nhiệm vụ mà mẹ Thắng đã nhờ cậy Tôi tự thấy mình đã gần như hoàn thành Tôi nói với Thắng Giọng đầy khích bác Cháu có dám đưa cô Mùi đến câu lạc bộ này không? Hãy đưa bà gái đến Để bà biết rằng mình đang sở hữu Một thần tượng của hàng chục người đẹp Cháu cho mũi đi văn điển rồi Thắng đáp tỉnh bơ Sao? Văn điển á? Cháu nói lại đi Tôi hốt hoảng đến mức nhìn tôi thắng trật phán ra cười, là <cười> cháu nó nghĩ bóng thôi, tức là cháu hút bay ta rồi. tôi thở phào, nhưng rồi tự nhiên người tôi cứ nhão hết ra. ôi chào, bọn trẻ bây giờ chúng nó sao mà cả thèm chóng chán? mới 10 ngày trước còn thề thốt yêu đương, thậm chí sẵn sàng tự tử khi không lấy được nàng, vậy mà chỉ một mỹ nhân xuất hiện đã cho mũi đi vân điền rồi. tôi nhìn thắng như nhìn một người từ hành tinh khác đến và bảo Này, cho chú hỏi ai đã xóa được cô võ thúy mùi của cháu. Chú muốn gặp không? Một siêu người đẹp ở câu lạc bộ này. Thắng dừng lại ngẫm ngợi một lát rồi bảo cháu vừa muốn trình làng với chú vừa muốn chú duyệt xem có phê được không. Thế này nhá, đúng 5 giờ chiều mai mời chú đến quán đồng quê cháu sẽ dẫn nàng ra mắt chú. Tôi hồi hộp suốt một ngày nghe người ta nói nhiều đến quán đồng quê một địa chỉ lý tưởng của các cặp tình nhân mà tôi chưa hề một lần đặt chân tới. Để đề phòng mọi sự bất chắc Ví dụ máy chém ở đó quá nặng Hoặc là tôi bỗng nổi máu hào hớn chẳng hạn Trước khi đến cuộc hẹn với Thắng Tôi bảo vợ đưa thêm 300.000 ngàn Đúng giờ hẹn Thắng đưa tới một cô nàng Mà thoáng nhìn từ xa Qua màu đỏ rực của bộ váy áo Chính tôi cũng thấy sao xuyến như cái thủa tôi Còn là một chàng trai lần đầu trong đời Được chiêm ngưỡng một mỹ nhân Nhưng kìa Tôi đang mơ hay tỉnh vậy Thắng đang dẫn đến trước mặt tôi, một cô gái, với tôi, chẳng hề xa lạ gì. Đó chính là hoa hậu áo dài Hà My, vợ Vũ Lâm, con giàu cô giáo Thúy của tôi. Mấy, mấy tháng không gặp, mà Hà My đã thay đổi nhiều quá. Cô ta béo lên, lồng lẫy như một nhân vật từ trong tác phẩm của các danh họa thầy Phục Hưng bước ra. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cô gặp Hà My lần đầu với những câu nói nhấm nhẳng không chủ ngữ và cái dáng nửa ngồi nửa nằm hớn hanh khoe bộ giò trắng nhảy. Có nên gặp Hà Mi không? Liệu cô ta có nhận ra tôi, người học trò thân thiết của mẹ chồng cô ta không? Tôi băn khoăn thực sự, nhưng dường như thắng rất đắc trí nên cậu ta vội rất tay Hà Mi chạy ào đến phía tôi. Đành vậy, tôi lấy đôi kính dâm đeo lên mắt để chí ít cũng có thể làm cho Hà Mi không nhận ra tôi. Quả nhiên hoa hậu áo dài tình bơ như giữa tôi và cô chưa hề gặp nhau bao giờ. Thậm chí cô còn làm như tôi là người thừa. Cô ngạ ngớn nói chuyện và khoác tay, ngoẹo đầu vào vai thắng, không thèm coi tôi là cái đinh gì. Là một lần nữa tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, đang tìm cách để rút lui trong danh dự. Thì bỗng tôi nhìn thấy hai chiếc xe máy lao vút bảo sân, và phanh khự lại. Hai người trên xe chẳng phải ai xa lạ chính là Vũ Lâm và Võ Thúy Mùi. Mặt hạ mi tái sám tưởng cắt không còn giọt máu, thắng nắm chặt tay cô ta và bảo, em chẳng vì gì phải sợ, cứ để xem họ làm gì nổi. Mười và Lâm hùng hổ tiến lại phía chúng tôi, như hai con cọp dữ tiến lại phía con mồi. Trong óc tôi vụt hiện nhanh một tình huống, hai cặp trai gái này sẽ lao vào nhau như hai khối thuốc nổ và rất có thể án mạng sẽ xảy ra nếu không có biện pháp ngăn chặn. Nghĩ vậy và tôi vụt đứng lên đi về phía hai nhân viên bảo vệ nhà hàng. Thằng sở khanh với con trốn chúa lộn trong kia, bây giờ thì bà bắt quả tang hai đứa đang gian díu với nhau rồi nhé. Tiếng mồi chát chúa như tiếng búa đanh gõ vào thùng phi. Mày là thằng Thắng vậy không? Tiếng lâm dít lên và cậu ta lù lù tiến tới, trộp lấy cổ áo thắng. Hai gã đàn ông như hai con trâu trọi, mắt đỏ dọc gầm ghè, dí sát vào mặt nhau. Gây quá! Phải can ngăn họ. Tôi nhảy bộ tới một chỗ nhân viên nhà hàng, kéo tay anh ta. Chỉ cho anh ta hãy trải lại ngăn hai gã đàn ông và hai mụ đàn bà kiên lại. Cả nhà hàng nhốn nháo, người ta cùng đổ xô lại chỗ xảy ra xung đột tất cả các nhân viên bà bảo vệ nhà hàng cùng bỏ hết công việc kéo đến để giải quyết sự cố trong lúc lâm và thắng đang ra sức thoi những nắm đấm trời giáng và mặt nhau thì tôi chợt thấy mùi rút tay ra khỏi cái túi sách từ nãy vẫn đeo bên mình một chiếc chai nhỏ được rút ra mở nút thôi chết rồi axit tôi lăn xả đến chỗ hà mi kéo giật cô lại rồi dùng cả tấm lưng to rộng của mình để che cho hà mi đúng lúc ấy thì mùi vung tay lên chiếc chai như một quả tạc nạn bay chéo qua đầu tôi Làm vỡ tan tấm kính cửa sổ. Mắt tôi hoa lên. Tôi cảm thấy đầu và vai mình bỏng rát. 19. Gia tòa Rất may là chai axit của mùi chỉ sượt qua gáy và vai thôi. Chỉ cần nhích 10 phân nữa, cái trái trúng mắt, chắc chắn tôi sẽ bị mù, hoặc chỉ ít bộ mặt của tôi sẽ biến thành mặt quỷ. May mắn nhất là hoa hậu áo dài của tôi không việc gì. Gương mặt xinh đẹp của Hà mi không hề bị một bụi axit nào vì thế nàng vẫn đẹp và kiều diễm như ngày xưa. thắng đến bệnh viện thăm tôi với một vẻ mặt u buồn và một nụ cười gượng gạo. không có chú chắc chắn hà mi phải đi bệnh viện chỉnh hình và có khi cháu bị đi tù. thắng nói và thở dài thườn thượt. thế còn mùi sao cháu bảo đã cho cô ta đi văn điển rồi. ừ <cười> dính vào đàn bà thần rách chuyện thì cháu đã nói với chú và gút bay mụ ta rồi. cháu chuyển tất cả đồ đạc sách vở đến ở ký túc xá với tụi bạn. thế mà không hiểu sao mụ ta biết cháu quan hệ với hà mi nhanh thật đấy. mụ ta gọi cháu là sờ canh. cháu lừa phình gì mụ ta? không thích ở với nhau thì chia tay. giữa cháu và mụ ta chưa hề có hứa hẹn thề thốt gì. sau khi hôm ấy cháu chửi tàng vào mặt mụ ta, chỉ cần cô giỏ một giọt acid vào mặt hà mi, là tôi sẽ cho cô vào tù. Thế còn cậu vũ lâm, tôi hỏi. đó là một gã đàn ông thực sự đáng gờm. thắng mê mê muốn trứng cá một cách đầy khó chịu. những quả đấm của gã hôm ấy cho thấy gã là một tay võ thuật có hạng, không thể xem thường. cháu tin rằng thế nào hắn cũng sẽ hại Hà Mỹ. Quả nhiên những lời tiên đoán của Thắng là hoàn toàn có cơ sở. Vào ngày hôm sau nữa, Hà Mỹ đến thăm tôi với một bên mắt dưng vù và tím bầm. Tôi viết thư gửi cho Thanh Mai. "Dạ em biết rằng anh vừa trải qua một cơn nguy hiểm như thế nào. Rất may là Thắng hoàn toàn không hề gì, còn anh chỉ là nạn nhân qua quýt của lọ axit ấy." Ôi, những trò chơi nguy hiểm của tình ái bao giờ cũng đi trông chênh bên bờ vực thảm họa. Anh đang viết thư cho em từ bệnh viện, nhưng không phải trong điểm đau đớn lo âu của một bệnh nhân, mà là nỗi hân hoan, niềm kiêu hãnh của một đông Ki sốt vừa đánh thắng những tên cối dây gió cổng đồ để dâng vào nguyệt quế chiến thắng lên nàng Duy yêu dấu. Cho đến bây giờ, những điều anh hứa với em trước ngày em bay sang xứ sở Bắc Âu ấy, anh đã làm tròn. Con trai em đã hoàn toàn đoạn tuyệt với người đàn bà hơn nó 12 tuổi. Nó đã kịp nhận ra sự mù quáng và ngộ nhận ngu ngốc của một chàng trai mới lớn. Khi trót ra vào chiếc bẫy ái tình, anh đã thu xếp cho Thắng một chỗ ở chu đáo trong ký thúc giá sinh viên. Với Thắng, còn bao nhiêu điều cám dỗ và cạm bẫy cần phải cảnh báo và dè chừng, như nặn cờ bạc, rượu chè, nghiện hút. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ vì em, thay em, để tiếp tục giúp đỡ, chăm sóc Thắng, và coi đó như nghĩa vụ của một người cha. Thư gửi đi năm ngày, thì một buổi chiều tôi bỗng nhận được điện thoại của Thanh Mai. Em sung sướng mà biết ơn anh vô cùng. Suốt ngày hôm nay, em chỉ sống với lá thư của anh, với những kỷ niệm và tình yêu một thời của anh. Anh ơi, cho đến bây giờ, em mới thú nhận với anh điều này. Thắng chính là con trai anh đấy. Đứa con mà chúng ta đã có với nhau trên vùng đồi sim ấy, giữa cái đêm trăng ấy. Tôi bàng hoàng không tin ở tay mình. Em nói sao? Hay nói lại đi. Đồi sim nào? Đêm trăng nào? Nhưng thành mai đã buông máy. Kể về axit của tôi cuối cùng rồi cũng liền ra. Cùng với nó tôi tưởng câu chuyện của mấy bạn trẻ Mùi, Thắng, Hà mi và Lâm rồi cũng qua đi. Nào ngờ một buổi trưa cô giáo Thúy bỗng đột ngột đến tìm tôi. Hoàng ơi, em phải đến giúp cô một việc này. Việc gì vậy hả cô? Tôi nhìn cô giáo Thúy của tôi và chợt sững người khi ánh mắt chạm phải một mảng tóc màu xương khói trên đỉnh đầu cô. Mới có mấy tháng kể từ sau cái chết của bà cụ thị, cô giáo tôi đã già đi đến vài ba tuổi thằng Vũ Lâm và con Hà Bi đang đòi đưa nhau ra tòa, em hãy đến khuyên ngăn chung nó giúp cô. Tôi không hề ngạc nhiên về những điều cô giáo Thúy vừa báo với tôi. Tôi chỉ buồn, một nỗi buồn bâng cua về thế thái nhân tình. Dẫu biết rằng những lời khuyên của tôi cũng vô ích, nhưng nể lời cô giáo Thúy, tôi vẫn đến tìm gặp Vũ Lâm. Chúng tôi rồi nhau ra một quán vắng bên Hồ Tây. Suốt từ hôm chạm chán với nhau ở quán đồng quê, đây là lần đầu tiên Tôi gặp lại Vũ Lâm Anh phải nói lại với em về cái hôm Ở quán đồng quê ấy. Tôi mở đầu câu chuyện Anh tự thấy mình vẫn có lỗi với em Nếu không nói rõ với một điều này Hãy tin anh Thắng và Hà My không có quan hệ gì đâu Họ quen nhau hoàn toàn với tình cảm bạn bè Anh khỏi phải nói nữa Vũ Lâm vứt mạnh màu thuốc lá xuống sàn Cô ấy không đi với bạn trai Mới là chuyện lạ Hôm mà em đến quán đồng quê Là vì chị Thúy Mùi Em không muốn chị ấy nói những điều không hay về vợ mình. Đó, anh rất đồng ý với cách suy nghĩ của em. Mình là thằng đàn ông, phải biết đại lượng và tha thứ. Tôi bắt đầu thao thao. Phụ nữ với nhau, họ vốn luôn có sự đố kỵ ganh ghét. Hơn nữa Hà Mi này là một người đẹp. Sắc đẹp là tài sản duy nhất mà Thượng Đế chỉ ban cho một số ít đàn bà. Nhưng đó không phải là thứ mồi nhự, cũng không phải là một thứ tài sản để buôn bán thế chấp. Vũ Lâm bỗng nổi nóng đột ngột dòng trở nên khàn đặc Rồi đột nhiên cậu ta khóc nấc lên Tôi bối rối và sững sờ Trời ơi Chàng trai ngồi trước mặt tôi đây Đang thực sự đau khổ Kìa Vũ Lâm Hãy bình tĩnh lại đi Anh có biết không Đã bao lần em không tiết sống nữa Chuyện chúng em lấy nhau chắc anh đã biết Đúng là em đến với Hà My Bắt đầu từ một cơn xét ái tình Em choáng ngập bởi vẻ đẹp của cô ta Và đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cô ta bằng được Nhưng rồi tình yêu đến với em Càng ngày em càng cảm thấy không thể sống thiếu hà mi được em đã thể chỉ tôn thờ một người đàn bà duy nhất là hà mi vậy mà để đáp lại cô ấy đã sống với em và những người thân của em thật thậm tệ thậm chí ác độc suốt ngày chỉ váy và áo chỉ kem dưỡng da và son phấn chỉ điện thoại cho những kẻ vô công rồi nghề và hò hẹn năng nhít suốt từng ngày lấy em cô ấy chưa hề giặt cho em dù chỉ là một chiếc áo lót nhưng đau đớn nhất là cách đối xử của cô ấy với mẹ em một nàng dâu lúc nào cũng sẵn sàng ném vào mặt mẹ chồng những câu nói đầy thô lậu tục tiễu một nàng dâu, suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà chỉ đòi hỏi mẹ chồng cung phụng mình như một kẻ giúp việc. Người ta bảo những cặp vợ chồng trẻ mới lấy nhau thường có một vài năm đầu cùng hoảng, rồi thời gian sẽ giúp họ hòa hợp. Thời gian nữa? Bao giờ? Vũ Lâm đỏ bừng mặt, móc túi, vứt ra một tập giấy nhỏ nát. Đây, anh thử đếm xem, bao nhiêu lá đơn ly hôn. Hầu như tuần nào cô ta cũng sẵn sàng viết thêm một lá đơn mới. Em đã khuyên can, thậm chí van xin. Và đốt đi hàng chục lá đơn ly hôn như thế này Và bây giờ Thì chính em này gợi ý cho cô ấy ra tòa Tuần tới phiên tòa sẽ mở Và em nghĩ Đó là giải pháp cuối cùng Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy Theo dõi hết tập 3 Của Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc